Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cháu trải tóc chăm sóc cho cô Sỏ bọc cái viết thường Cậu ta phe phải Cái quạt không lúc nào Chợp mắt làm khả tình một chút sao xuyên Cô nghĩ ngờ Sao trên đời lại có người đàn ông ấm áp Dễ thương thế vậy Người này là chồng mình thật hay sao Chắc mình phải tu vài kiếp mới kiếm được Ông chồng thế này Đã đẹp trai lại còn chu đáo nữa Mấy ngày sau Sức khỏe cô đã dần hồi phục Hai người họ lại ngao du khắp nơi Cả tình ngạc nhiên hỏi người bên cạnh Chúng ta đi đâu vậy Người bên cạnh khẽ cười Tôi dẫn em đi tới khi nào Không còn sức lực nữa Bao giờ có con chúng ta sẽ dừng chân Hay em thích ở một nơi cố định Cả tình xua tay Tôi mới đi khám phá khắp nơi Nơi nào cũng được ngao du sơn thủy Cả hai người họ Lại nắm tay nhau lên được Nhìn một con gái đang hát vô bơ Trái tim cậu cũng rào rực Khả tịch, tôi rất yêu em. Cô ấy khượng lại chớp mắt. Tôi không có nhớ gì hết, cậu đừng buồn. Tôi thật sự không thể nhớ nổi. Khải cường khẽ nhéo mũi cô mang nhiều Vậy nên em phải ở bên tôi cả cuộc đời. Sinh thật nhiều đứa con vào đấy, coi như chuột lại lỗi lầm. Bỗng lúc ấy, mây đen ùn ùn kéo đến. Mưa lộp độp không ngừng. Khải cường kéo bội cô trú dưới gốc cây đạc. Cậu kéo sát cô và người Bên ngoài mưa mỗi ngày một nặng hạ Khải cường lấy cây sáo trong người ra thổi Vẫn bài ca quen thuộc lúc du dương Lúc réo rắt Lúc lại chầm buồn Cả tỉnh khẽ réo lên Tôi nhớ rồi Tôi nhớ tiếng sáo này Vậy là có khi nào tôi thích cậu từ tấm bé Tiếng sáo này tôi đã nghe từ hồi nhỏ xíu Có phải tôi thích cậu Nên bắt cậu lấy tôi bằng được đúng không? Khải cường không kìm được bật cười Em thích tôi từ bé luôn hả Vậy sao mãi sau này mới chịu thổi lộ May mà tôi chịu Cậu lừa tôi đúng không Sao vậy được Khải cường mặt đầy hạnh phúc Trên ngực trai em có một vết sẹo nhỏ Dưới bụng em là ba nốt ruồi mọc xo le Trên đuổi phải là một cái bớt màu đỏ có đúng không Cơ thể em có gì tôi cũng thuộc lâu lào, lào Cậu ta vừa nói về cười ha hà Mặc cho khả tình vẫn đang cúi gặm mặt xấu hổ. Chẳng lẽ mình lại mặt dày đến mức đó thật sao? Khải cường ôm cô nằm trọn trong lòng thủ tỷ. Xin hãy tin tôi cả đời này em sẽ không. Tôi sẽ không phụ em. Chắc chắn sẽ đem lại cho em hạnh phúc. Khải Cương nhà cậu có mấy anh chị em? Cậu ấy bóng ngập ngừng. Nhà tôi có thêm hai người nữa. Một anh trai và một em gái. Anh trai tôi chết rồi. Khải tình bóng xúc động, vội bỗ nhẹ nhẹ Xin lỗi cậu, tôi không biết Nên mới chạm tới nỗi đau của cậu Khải cường lì nhì Không sao, nhưng sau này em chỉ được phép nhớ mình tôi thôi đấy Cấm được phép cho thêm bất cứ người nào trong tâm trí Một lát sau, trời tành mưa hẳn Khải cường giữ chặt tay cô Hôm nay cậu dẫn cô ấy lên một ngọn núi Nghe nói trên đây có bức tượng linh thiêng lắm Chỉ cần hai người yêu nhau Cùng lên đây cầu nguyện Cả đời sẽ được hạnh phúc mãi mãi Đường lên ngọn núi gỗ ghẻ Các bậc thang trơn trượt Dòng người đi lễ đông như chảy hội Toàn nam thành nữ tù Ai cũng nở nụ cười ràng rỡ trên môi Cái cường vừa đi vừa nhắc Em bước cẩn thận không té bây giờ Em mệt chưa Tới chỗ cái ghế kia ngồi nghỉ một lát Cả tình khẽ gật đầu Đoạn đường đi bộ khá dài, hơn nữa sức cô vẫn còn chưa hồi phục hẳn nên thấm mệt, mộ nhế nhạc. Vừa tới chỗ gây đá thì bỗng cô thấy chân bị một bậc gì đẻ lên. À, người kia vội vàng thu chân về. Xin lỗi, tôi không cố ý dẫm vào chân cô. Khá tình ngần mặt nhìn người đối diện mỉm cười. Không sao, tôi vẫn ổn. Bỗng người kia nghẹt mặt